trương 539 t h á i thượng vô tình đạo đại đạo ý chí t ừ tiêu cung bên trong khương trường sinh mộ linh lạc bạch kỳ nghiêm túc nghe thái thượng côn luân kể rõ liền trong góc thường xuyên ngủ bạch long đều bị hắn hấp dẫn dựa vào cảm xúc mạnh lên khương trường sinh mở rộng tầm mắt thần đạo sinh linh dựa vào sống được cửu biến mạnh đạo diễn sinh linh thì là dựa vào bản tính sở định cảm xúc kích thích mạnh lên hai loại mạnh lên phương thức đều cùng tiên đạo võ đạo khác biệt dựa theo thái thượng côn luân nói đạo diễn sinh linh thiên tư vốn là kỳ cao, lại thêm cảm xúc mang đến gia t r ị bọn hắn mạnh lên tốc độ cực kỳ khoa trương, nhất là đột phá lúc hắn bay vọt biên độ là thái thượng côn luân không thể nào hiểu được cùng tiếp nhận. Ta mặc dù không thích thế diễn thiên, nhưng cảm giác cái này người nên sẽ không nói dối. Nếu như hắn nói là thật, tiên đạo mong muốn nhất thống hư không vô tận, không sớm thì muộn đến đối mặt đạo diễn. Nếu là đạo tổ ngài có thể sáng tạo xóa đi tình cảm đạo pháp, có thể hay không chấn áp đạo diễn. Khai sáng trước đó chưa từng có to lớn đạo thịnh thế. Thái thượng côn luân tầm mắt sáng rực nói, nghe được mộ linh lạc, bạch kỳ cao liếc hắn một cái, xóa đi tình cảm. Khương Trường Sinh vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng kinh ngạc, cái tên này thật sẽ muốn. Bất quá này cũng là có thể thử một chút. Ngược lại hắn cùng đạo diễn cuộc chiến còn dài hơn, có thể nhiều một tay chuẩn bị. Khương Trường Sinh mở miệng nói, vô tình chi đạo cũng không phải là không có khả năng, bất quá tại ta trong mắt. đạo diễn cũng không phải là ta cần truy đuổi mục tiêu. Ngươi đã có ý tưởng như vậy, gì không thử nghiệm, sáng lập vô tình đạo. Ngày sau đạo diễn chính là ngươi thành lập rộng rãi công đức thời cơ. Vô tình đạo, thái thượng côn luân động d u n g hắn nghi ngờ hỏi, ta có thể làm? Khương Trường Sinh mỉm cười nói, mọi loại đều có mệnh số, đều có định số. Vào tiên đạo là mệnh số của ngươi, sáng lập thái thượng vô tình đạo là ngươi định số. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cách không điểm hướng thái thượng côn luân. sau nửa canh giờ thái thượng côn luân đi ra tử tiêu cung hắn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác xem lấy trong đầu đạo pháp tâm tình của hắn phấn chấn còn có một loại khó tả cảm động hắn thử nghĩ qua mình cùng đạo tổ gặp mặt rất nhiều khả năng trăm triệu không nghĩ tới đạo tổ đãi hắn như thế hiền lành thậm chí không có đề cập quá khứ ân oán hắn không khỏi tự lấy làm xấu hổ suy nghĩ lại một chút đạo tổ đối mặt phục sinh đại kiếp lúc khí phách hắn lúc này mới ý thức được đạo tổ căn bản không có đem thất thập nhị thần động sự tình để vào mắt bao quát đạo diễn có lẽ đạo tổ xem trọng chính là toàn bộ tiên đạo mà không phải nhất thời tranh đấu thái thượng vô tình đạo ta tất nhiên có thể thành thái thượng côn luân kiên định nghĩ đến hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo lực lượng cũng nên sáng lập chân chính đạo thuộc về mình trước đó thái thượng đạo quá không rõ ràng hôm nay cùng đạo tổ thấy một lần hắn cuối cùng tìm tới phương hướng của mình mặc dù cái phương hướng này bản thân là chính hắn nói lên, nhưng không có đạo tổ truyền thụ cho đạo pháp, hắn cảm thấy không có khả năng thực hiện. Thái thượng côn luân thả người vọt lên, chui vào phía dưới trong mây. Một bên khác, Tử Tiêu cung bên trong, Mộ Linh lạc, Bạch Kỳ còn đang thảo luận đạo diễn, đạo diễn tồn tại phá vỡ các nàng nhận biết, làm cho các nàng tiến nhập một phương khác thế giới mới. Các nàng không có có sợ hãi, chẳng qua là tò mò bên trong hư không phải chăng còn có mặt khác có thể so với đạo diễn tồn tại? Khương Trường Sinh thì đem thần niệm thăm dò vào tử kim hồ lô bên trong. Giờ phút này, tên là Thi Diễn Thiên ngàn t r ư ợ n g ngón trỏ còn tại chịu đựng lấy hồ lô cấm chế tàn phá, phá đạo tuyệt phong trận trận phá đến, quát không chỉ là nhục thân của nó, còn có hồn phách. Khương Trường Sinh tay trái nâng lên Thiên hỏa âm dương đại diệt kính hiện lên ở trong lòng bàn tay, hắn trực tiếp đem tử kim hồ lô bên trong Thi Diễn Thiên chuyển vào Thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong, rất nhanh. Thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong vang lên thi diễn thiên thống khổ tiếng gào thét chỉ có khương trường sinh có thể nghe thấy thiên đạo trí bảo cường đại dương nào bản thân liền ẩn chứa thiên uy cái kia hừng hực thiên hỏa đốt cháy ngàn t r ư ợ n g ngón trỏ thi diễn thiên rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình gánh không được tiếp tục như vậy không được bao lâu hắn đem biến thành cho bụi nói chuyện đạo tổ chúng ta nói chuyện thi diễn thiên gấp giọng hô mặt đối thiên hỏa âm dương đại diệt kính hắn gánh không được. trực tiếp lựa chọn cúi đầu sống được càng lâu càng sợ chết nhất là hắn này loại vốn là d ã y r ụ a nhân vật còn sống hắn cũng không muốn chết ở chỗ này tiếng nói vừa ra minh mông thiên hỏa cấp tốc thối lui kính nội thế giới khôi phục lại bình tĩnh thi diễn thiên trôi nổi tại trong hư không hắn ngón trỏ mặt ngoài đã máu me đầm đìa còn bốc lên nóng bỏng khí diễm thê thảm đến cực điểm chớ có chống cự khương trường sinh thanh âm vang lên phía trên hư không xuất hiện một đầu mắt dọc màu vàng óng chính là đại đạo chi nhãn đại đạo chi nhãn con ngươi bắn ra tia sáng kỳ dị hắn thi triển thần thông muốn đọc đến thi diễn thiên trí nhớ thi diễn thiên bản năng phản kháng nhưng bị hắn cường thế xông vào sâu trong linh hồn thi diễn thiên ý thức lâm vào hỗn độn bên trong trọn vẹn đã qua một tháng khương trường sinh mới vừa nhắm lại đại đạo chi nhãn hắn đang mở ra hai mắt than nhẹ một tiếng thi diễn thiên cũng là một vị người đáng thương thi diễn thiên cũng không phải là chân chính đạo diễn sinh linh hắn vốn là một phương đại đạo chi chủ ở vào một mảnh khác đại đạo hư không hắn đại đạo từng đi đến võ đạo thống trị địa vị sau tao ngộ lượng kiếp đạo diễn thừa cơ đi săn đại kiếp chi thần hắn xuất lĩnh cường giả chống lại cuối cùng chọc giận đạo diễn toàn bộ đại đạo hư không chúng sinh đều chết hết cũng gặp vĩnh hằng nguyền rủa không được siêu sinh không được yên diệt vô pháp cùng bất luận cái gì tồn tại tiếp xúc du đãng đại đạo bên ngoài chịu đựng vô tận cô độc lúc sắp chết thi diễn thiên hao hết sức lực cả đời hồn vào đạo diễn bên trong đầu t h a i thành hiện tại thi diễn thiên sau này đạo diễn để mắt tới hư không vô tận do cổ thuật chủ đạo đại đạo hư không thi diễn thiên khi đó sơ thành diễn thiên đi theo diễn quân xâm lấn tại đi săn đại kiếp chi thần lúc tao ngộ cổ thuật cường giả phản kháng nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp cổ thuật mạnh mẽ nhóm này diễn quân tao ngộ thảm bại chết hai vị diễn thiên thi diễn thiên bị trảm diệt thân thể chỉ còn lại có một cây ngón trỏ tại sâu trong hư không kéo dài hơi tàn. lại sau này thi diễn thiên oán hận càng ngày càng nồng hậu dày đặc thúc đẩy hắn sinh ra phục sinh chi lực để cho mình đại đạo con dân giáng sinh tại không có linh hồn thân thể phía trên lưu lại phục sinh chi lực truyền t huyết. chính như thái thượng côn luôn nói đạo diễn sinh linh là dựa vào cảm xúc mạnh lên thi diễn thiên cảm xúc thiên phú chính là hận ý hắn hận ý thúc đẩy hắn sinh ra phục sinh chi lực tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống phục sinh chi lực phát sinh bản chất tính thuế biến. hắn hiện tại có khả năng lựa chọn một phương đại đạo đạo thống phục sinh chính mình đại đạo con dân kết quả là hắn để mắt tới tiên đạo hắn nhận định tiên đạo có thể trở thành tiếp theo phương đại đạo thi diễn thiên trí nhớ vô cùng to lớn lượng tin tức rất nhiều khiến cho khương trường sinh đối đạo diễn bên trong hư không có đi sâu hiểu rõ cái gọi là bên trong hư không nhưng thật ra là đại đạo bản nguyên thế giới lại xưng là đại thiên thế giới ở nơi đó không có quy tắc chi lực chỉ có đại đạo lực lượng đại đạo lực lượng thuần túy không có thành lập bất luận cái gì trật tự khiến cho đại thiên thế giới vô cùng hỗn loạn dù cho là đạo diễn cũng tin phụng nhược nhục cường thực tín niệm nội bộ tranh đấu cũng cực kỳ phức tạp đại thiên thế giới phía dưới chính là một phương phương đại đạo hư không mỗi một phe đại đạo hư không ẩn chứa từng mảnh từng mảnh vũ trụ đồng thời ẩn chứa đại đạo ý chí phàm là có thể vượt qua lượng kiếp đại đạo hệ thống đều có thể siêu thoát tập thể phi thăng đến đại thiên thế giới trở thành giống đạo diễn như thế siêu thoát tồn tại đạo thống vĩnh hằng Siêu thoát chia làm hai loại phương thức, một là đạo thống siêu thoát, chúng sinh được lợi; hai là lấy lực chứng đạo, tự thân dựa vào sức mạnh to lớn chứng đạo siêu thoát. Từ xưa đến nay, những cái kia yên diệt đạo thống đều có cường giả lấy lực chứng đạo, dựa vào tự thân nỗ lực siêu thoát, bao quát võ đạo cũng có. Đạo thống siêu thoát độ khó càng lớn tại lấy lực chứng đạo. Khương Trường Sinh cũng rốt cuộc minh bạch những thiên đó vì sao không trở lại lĩnh hội đại đạo lực lượng, có thể so sánh lĩnh hội quy tắc chi lực càng có trợ giúp. mà lại một khi cùng đại đạo hư không đạo thống nhân quả trở nên chặt chẽ, đương đạo thống đứng trước lượng kiếp lúc, bọn hắn sẽ phải gánh chịu tâm ma tập kích, thần võ giới những cái kia siêu việt lục dục thiên tồn tại đều cảm thấy võ đạo siêu thoát không có khả năng, cho nên liền không nữa nhúng tay võ đạo sự tình. Mặt khác, đại đạo hư không nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận tự tại thiên thực lực. Một khi hiện ra siêu việt tự tại thiên lực lượng, liền sẽ dẫn tới đại đạo ý chí cắn trả, kỳ phản phệ đại giới là không thể vãn hồi. dù cho là đạo diễn cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm đây cũng là đại đạo ý chí đối đại đạo chúng sinh bảo hộ tương đối đáng tiếc là khương trường sinh cũng không có theo thi diễn thiên trong trí nhớ biết được lục diêm diễn thiên tình báo thi diễn thiên căn bản chưa từng gặp qua lục diêm diễn thiên bất quá từ võ đạo đại kiếp mở ra thi diễn thiên cũng là gặp không ít nhân vật cường hoành trong đó người mạnh nhất chính là lục diêm diễn thiên một vị thủ hạ tên là tông khô đang giúp trợ lục diêm diễn thiên đi săn đại đạo chi thần liên quan tới đạo diễn trí nhớ kia liền to lớn hơn thậm chí dính đến một ít tồn tại lúc trí nhớ hình ảnh liền sẽ trở nên mơ hồ dẫn đến khương trường sinh đều không dám tiếp tục dò xét đạo diễn bên trong ngoại trừ tầng dưới chót nhất sinh linh bên ngoài địa vị từ thấp đến cao có thể chia làm diễn thiên diễn quân cùng với thi diễn thiên chẳng qua là nghe nói qua diễn thánh trở thành diễn thiên liền có thể tự trưởng một nhánh diễn quân mà diễn quân đó là chúa tể diễn thiên tồn tại thi diễn thiên chỉ gặp qua một vị vị kia diễn quân thân ảnh trong ký ức của hắn rất mơ hồ. Tông Khô cũng không phải là diễn thiên, hắn không thuộc về đạo diễn sinh linh, từng là bên trong hư không uy danh hiền hách tồn tại. Sau quy thuận tại Lục Diêm Diễn Thiên, Thi Diễn Thiên biết được Tông Khô quy thuận một tên gọi là Lục Diêm Diễn Thiên hậu bối lúc tâm tình cực kỳ phức tạp. Dựa theo Tông Khô nói tới Lục Diêm Diễn Thiên tất thành diễn quân, hy vọng Thi Diễn Thiên có thể vì Lục Diêm Diễn Thiên hiệu lực. Cuối cùng hai người tan rã trong không vui. nếu để cho đạo diễn biết được lai lịch thực sự của ngươi, đạo diễn sẽ xử trí như thế nào? ngươi Khương Trường Sinh thanh âm tại Thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong vang lên. Một lát sau, Thi Diễn Thiên đắng chát hồi đáp, bọn hắn tất nhiên biết được, nhưng bọn hắn không thèm để ý, chỉ cần ta thân thể thuộc về đạo diễn, có thể vì bọn họ hiệu lực, bọn hắn căn bản không thèm để ý ta hồn phách lai lịch. như thế nhường Khương Trường Sinh trầm mặc. Thi Diễn Thiên nói theo, đã ngươi đã nhìn trộm ta trí nhớ. Tất nhiên kiêng kỵ đạo diễn tồn tại. Đạo diễn đi săn rất nhiều đại đạo hư không, đi săn đại kiếp chi thần là vì bồi dưỡng thiên kiêu, nhưng mục đích thực sự là suy yếu đại đạo hư không ý chí. Theo đại kiếp chi thần bị bóc ra đại đạo, đại đạo ý chí sẽ lâm vào suy yếu bên trong. Khi đó, đạo diễn cường giả liền sẽ ra tay. Ta đại đạo hư không chính là vì vậy mà vong, tính cả đại đạo ý chí bản thân. Đạo diễn chính là dựa vào dạng này hành vi thô bạo sinh trưởng, trở thành siêu thoát đạo thống bên trong cường thế tồn tại. bất quá đạo diễn chúng sinh thiên tư cảm xúc khác biệt lập trường cũng sẽ khác biệt cho nên bình thường diễn thiên căn bản không biết được đạo diễn chiếm lấy đại đạo ý chí mục đích thật sự đạo tổ trừ phi ngươi nguyện bỏ đi tiên đạo quy thuận đạo diễn một vị diễn thiên bằng không ngươi liền đi vào ta theo gót cùng ta một trận chiến ngươi tất nhiên sẽ kinh động đạo diễn ngươi nên đã đi đến tự tại thiên nếu như mấy vị tự tại thiên buông xuống ngươi có thể hay không ngăn cản chương 540 siêu việt tự tại thiên ta có thể hay không ngăn cản, tất nhiên là ta cần muốn cân nhắc. ngươi muốn cân nhắc chính là ngươi ngay lập tức tình cảnh. Khương Trường Sinh thanh âm tại thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong quanh quẩn nghe được thi diễn thiên yên lặng. Thi diễn thiên trong lòng đắng chát, hắn chủ bị lâu như vậy, hắn tự giác đã không có sơ hở nào, không nghĩ tới thất bại thảm hại. Lúc trước hắn hiểu qua đạo tổ, hiểu qua tiên đạo, đạo tổ cường đại nhất chiến tích chính là thu phục b ỉ ngạn đạo quân, một tên lục dục thiên cảnh giới bên trong yếu kém tồn tại. nhưng hắn vẫn cảm thấy võ đạo khí vận tán loạn cùng đạo tổ có quan hệ, cho nên hắn đem đạo tổ nhận định là thượng phúc thiên. lại sau này hắn vẫn cảm thấy không ổn định, trực tiếp đem đạo tổ nhận định là tam thế thiên. dạng này ước định chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. mặc dù cảm giác mình đánh giá cao đạo tổ, nhưng hắn vẫn là lấy hết chính mình lớn nhất toàn lực, coi như là một tôn tự tại thiên, hắn chưa hẳn không có phần thắng. hắn càng nghĩ càng khó chịu. hắn vì một phương đại đạo chi chủ lúc. đánh không lại mạnh mẽ đạo diễn hắn thành đạo diễn diễn thiên lúc đánh không lại một tên hoành không xuất thế hậu bối xin hỏi đạo tổ ta con dân hồn phách của bọn hắn đi nơi nào có mạnh khỏe hay không thi diễn thiên thanh âm vang lên ngữ khí trầm trọng khương trường sinh hồi đáp ta sáng lập địa phủ chấp luân hồi trật tự tất cả sống lại vong hồn tất cả đều đi địa phủ chuộc tội chịu tội nghiệt rửa sạch đầu thai vào tiên đạo thoát khỏi số mệnh nghe nói như thế thi diễn thiên không có phẫn nộ mà là dùng bao la mờ m ị ệ t ngữ khí hỏi thật có thể đầu thai vào tiên đạo thiện ác cuối cùng cũng có báo mặc dù các ngươi có nỗi khổ tâm nhưng chúng sinh đều có lập trường tại đây hư không vô tận bên trong các ngươi chính là ác đã là ác vậy thì phải tiếp nhận chừng trị luân hồi sẽ cho bất luận cái gì tồn tại một cái cơ bản nhất công đạo thi diễn thiên ngón trỏ rung động biểu lộ ra ra nội tâm của hắn rãy rủa ta cho thời gian ngàn năm cân nhắc không cần sớm ra lựa chọn Khương Trường Sinh nói xong lời nói này liền chặt đứt thần niệm, hắn đi theo đem thiên hỏa âm dương đại diệt kính thu nhập đạo giới bên trong. Đạo Diễn Tông Khô rất chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Khương Trường Sinh k h ó e miệng nhếch lên, hắn đã tính tới Tông Khô bắt không ít đại kiếp chi thần cùng với thiên tư chắc tuyệt sinh linh, trong đó liền bao quát Khương Nghĩa, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên cùng với bị hỗn nguyên thần phù phụ thể phong dục. Không sai, liền tất liễu thần tôn đều bị Tông Khô bắt. bất quá tông khô cũng không tính chu diệt những sinh linh này mà là nuôi nhốt dâng lên đoán chừng là chờ lấy lục diêm diễn thiên buông xuống cũng không biết cái kia lục diêm diễn thiên ở phương nào khương trường sinh tạm thời vô pháp dùng hương hỏa diễn toán lục diêm diễn thiên nói rõ lục diêm diễn thiên còn chưa buông xuống hư không vô tận khương trường sinh không có suy nghĩ nhiều bắt đầu cảm ngộ đạo quả của chính mình đi quan sát những cái kia chiếu đến từng cái thời không ý chí xích hà bầu trời hoang nguyên vô biên khương nghĩa Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên ngồi vây chung một chỗ. Lâm Hạo Thiên khí sắc khó coi nhất, nửa người trải rộng quỷ dị vết nứt màu đen, tựa như đồ sứ sắp đập tan. Khương Tiền dương mắt nhìn về phía bầu trời, tự nhủ tên kia cũng chẳng biết lúc nào trở về. Lâm Hạo Thiên tùy tiện cười nói, hắn không trở lại, không phải rất tốt à? Chúng ta có thể một mực mạnh lên xuống. Khương Nghĩa lắc đầu nói, tại đây bên trong chúng ta không giờ khắc nào không tại mạnh lên, điều này nói rõ đối phương đang đốt nuôi chúng ta. chờ chúng ta đủ mạnh lúc hắn liền sẽ trở về nâng lên vị kia tồn tại trong mắt của hắn tràn đầy hận ý lại tới đây hắn không cách nào lại trở lại thần du đại thiên địa hắn còn tưởng rằng thiên cơ huyền lão đã chết trong lòng cừu hận một mực đè nén tại không có thực lực trước hắn không muốn ra nhọn vẻ mình nổi giận cho nên hắn một mực tại ẩn nhẫn một mực tại nỗ lực tu luyện tên kia xác thực mạnh mẽ không nghĩ tới liền thần tôn đều bị hắn dễ dàng chấn áp nghe hắn ý tứ trên đầu của hắn còn có chủ nhân khương tiền nhíu mày nói ra trên chán đại đạo chi nhãn lập loè hàn mang lâm hạo thiên cũng không để ý thoải mái cười nói chúng ta tan biến lâu như vậy đạo tổ còn không có tới tìm chúng ta nói rõ đạo tổ đang khảo nghiệm chúng ta thời gian kéo đến càng dài ta ngược lại càng không hoàng hốt muốn chết đã sớm chết thương thế hắn nghiêm trọng nhất giờ phút này biểu hiện được là quan nhất oanh phương xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang ngay sau đó vô biên hoang nguyên cự chiến đường chân trời phần cuối bao phủ tới một cỗ khí thế bằng bạc sóng bụi ba người không có tránh né mặc cho sóng bụi thổi qua chính mình thân thể lâm hạo thiên cười nói lại tới thật sự là không yên tĩnh đều là tù nhân còn tranh cái gì a thật tốt tu luyện không được sao khương nghĩa n h e o mắt lại nhìn chiến đấu uy áp truyền đến phương hướng ánh mắt phiêu hốt khương tiền tầm mắt trong lúc lơ đãng lướt qua khương nghĩa hai vị khương tộc người quỷ dị lâm vào trong trầm mặc chỉ còn lại có lâm hạo thiên còn tại nói không ngừng miệng không có ý dừng lại từ phục sinh đại kiếp bị đạo tổ chấn áp về sau thiên giới trở thành hư không vô tận náo nhiệt nhất đại thiên địa liên tục không ngừng sinh linh đi thiên giới nhưng nguyên bản hơi lộ ra quạnh quẽ thiên giới cấp tốc náo nhiệt lên lần này thiên đình đã triệt để nắm giữ thiên giới quyền chủ đạo những cái kia bị dọa đến thoát đi thế lực đã không có tư cách lại cạnh tranh thiên giới thiên đế cũng thể hiện ra cùng ngày xưa khác biệt cường ngạnh thái độ hắn chính là muốn thiên giới bá chủ quyền từ b ị ngạn đạo quân về sau lại một tôn võ đạo cường giả gia nhập tiên đạo thanh danh của người này so với bì ngạn đạo quân chỉ có hơn chứ không kém dù sao võ tổ thân phận đối với bên trong tầng dưới chót sinh linh mà nói rất khó tiếp xúc nhưng thái thượng côn luân có thể là võ đạo một mực tuyên dương vạn cổ đệ nhất thiên kiêu danh tiếng kia tuyệt đối được cho là võ đạo đệ nhất người huống chi phía sau tới sáng lập thái thượng đạo đã là đương thời đỉnh tiêm thế lực thái thượng đạo gia nhập tiên đạo không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa tin tức nặng ký thần du đại thiên địa mỗi ngày xuất hiện mới tín đồ số lượng tăng vọt nay mảnh mộng cảnh thế giới nghênh đón đạo tổ giảng đạo náo nhiệt trăm năm về sau thiên đình thực lực tổng hợp đã bay vọt thiên binh thiên tướng số lượng đã đi đến cực kỳ đáng sợ con số thiên đế thậm chí sáng lập tiên võ thần quân đại nguyên soái chính là thái thượng côn luân đến tận đây thiên đình tứ thánh đại nguyên soái thêm ra một vị đối với thái thượng côn luân trực tiếp thu hoạch được cao vị tiên thần không có quá mâu thuẫn một là bởi vì thái thượng côn luân đủ mạnh tự thân mang theo thế lực to lớn, hay là bởi vì Thái thượng côn luân nộp lên rất nhiều quy tắc chi lực lĩnh hội kinh nghiệm, dù cho là tiên đạo cũng cần cảm ngộ quy tắc mới có thể nâng cao một bước. Thiên giới mặc dù nghênh đón Thái Bình cùng cao tốc giai đoạn phát triển, nhưng côn luân giới phiền toái cũng là không có ngừng qua, thần đạo cũng không chỉ đạo tổ chấn áp phục sinh đại kiếp, vẫn thỉnh thoảng đến tìm sự tình cùng thiên đình ma sát chưa từng dừng. Ung dung 500 năm quang cảnh đi qua, Khương Trường sinh từ từ mở mắt. hắn chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được một loại áp chế lực, cũng không phải là quy tắc chi lực, cũng không phải đại đạo lực lượng, mà là một loại khác cao cấp hơn lực lượng. hắn nghĩ tới thi diễn thiên trí nhớ, đại đạo ý chí, đại đạo ý chí tại gạt bỏ hắn, mong muốn đưa hắn khu trục ra hư không vô tận. nếu không phải hắn đạo pháp tự nhiên công có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức, hắn hiện tại chỉ sợ đã gặp đại đạo ý chí cắn trả. nguyên nhân rất đơn giản. hắn hương hỏa giá trị bản thân đã siêu việt 5.000 thiên đạo hương hỏa giá trị nói cách khác hắn đã siêu việt tự tại thiên đại đạo ý chí dạng này quy tắc rất không tệ có thể bảo hộ chúng sinh thiên đạo có khả năng bắt trước khương trường sinh yên lặng nghĩ đến thiên đạo từ thành lập sau một mực tại diễn hóa nhất là vận rủi chi thần tâm ma chi thần gia nhập về sau thiên đạo diễn hóa càng nhanh nhân quả báo ứng càng rõ ràng công đức thiên thưởng cũng không nữa thưa thớt như vậy tu tiên giới đã xuất hiện một nhóm nghiên cứu công đức tu tiên giả Thế Diễn Thiên, ngươi thời gian không nhiều lắm. Hy vọng lần sau gặp nhau, ngươi đừng liền tự tại Thiên đều không có đi đến. Khương Trường Sinh nghĩ đến Thế Diễn Thiên, nhếch miệng lên. Lần trước giao thủ nhường Thế Diễn Thiên chạy trốn, Khương Trường Sinh đã có khả năng bắt được Thế Diễn Thiên, nhưng hắn không vội, chờ lấy Thế Diễn Thiên lần nữa tìm tới cửa. Hắn mở ra thiên địa vô cực nhãn, nhìn về phía Thế Diễn Thiên phương hướng. Giao chiến lúc hắn theo thói quen cho kẻ địch đánh lên luân hồi ấn ký, bây giờ hắn đạo hạnh c h ắ c tuyệt. lun hồi ấn ký phương hướng không nữa như vậy xa xôi cùng mơ hồ từ thái thượng côn luân đầu bái tiên đạo về sau thái thượng đạo liền lâm vào dung chuyển bên trong chia làm hai phái một phái là cùng theo thái thượng côn luân gia nhập tiên đạo một phái là muốn tự thành lập thế lực không muốn từ bỏ tranh đoạt ba ngàn thiên địa tư cách thế diễn thiên vẫn như cũ trốn ở thái thượng đạo nhưng hắn đã bắt đầu đến đỡ khôi lỗi của mình muốn trưởng khống thái thượng đạo thế diễn thiên giá trị bản thân chứng đến vẫn rất nhanh Khương Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi là chính mình kích thích hắn. Dựa theo Thái Thượng Côn luôn nói, Thế Diễn Thiên Thiên Tư cảm xúc là thiện, nhưng này loại thiện nhất định phải chính hắn phê phán người khác, càng chân quý càng c ư ơ n g đại tồn tại, hắn càng không hy vọng đối phương ngã xuống. Chính là này loại dị dạng tâm tính bức bách hắn không ngừng mạnh lên. Mặc kệ như thế nào, Thế Diễn Thiên đúng là tại làm việc thiện, chẳng qua là hắn cho rằng thiện là có hắn một bộ tiêu chuẩn. Trước đó cùng Khương Trường Sinh đại chiến lúc, hắn cũng không có cố kỵ phàm linh. rõ ràng hắn thiện cũng không phải là thế nhân nhận biết thiện. Thế diễn thiên giờ phút này đang tại luyện công, khương trường sinh xem trong chốc lát phát hiện đạo diễn công pháp cũng là mượn nhờ thiên địa linh khí, cùng tiên đạo rất giống, nhưng lại có khác nhau. đạo diễn hồn phách vẫn như cũ yếu kém, càng vô đạo quả. xem trong chốc lát, khương trường sinh liền thu hồi tầm mắt, hắn đem tầm mắt truy tìm hướng khương tiền đám người. khương tiền đám người bị chấn áp tại một tôn cường đại tồn tại nội thiên địa bên trong, chính là vị kia tông khô. tiếp cận tự tại thiên tồn tại tại tông khô nội thiên địa bên trong đại kiếp chi thần nhóm đã bắt đầu giết chóc lẫn nhau ngoại trừ đại kiếp chi thần mặt khác bị cầm tù sinh linh cũng bắt đầu giết chóc lẫn nhau khương nghĩa như cá gặp nước mạnh lên tốc độ cực nhanh khương tiền lâm hạo thiên hai người đã vô pháp ngăn cản hắn thôn vệ chi lực chẳng lẽ tiểu tử này cũng có thể lột xác thành đại kiếp chi thần khương trường sinh trong lòng hoang mang nghĩ đến khương nghĩa mệnh số nhân quả trở nên mơ hồ liên hắn cũng không cách nào hoàn toàn tính thấu hắn vẫn cho là đại k i ế t chi thần là từ đại đạo lực lượng diễn hóa mà thành thuộc về trực tiếp sinh ra nhưng hiện tại xem ra chưa hẳn như thế đại k i ế t chi thần cũng có thể do sinh linh xuất phát khương trường sinh không có ra tay ngăn trở ý tứ đây cũng là khương tiền đám người cơ duyên ánh mắt của hắn rơi vào phong dục trên thân vị này bị hắn lựa chọn gửi lại hỗn nguyên thần phù võ giả tình cảnh thật không tốt hàng năm chinh chiến khiến cho hắn thân chịu trọng thương nếu không phải hỗn nguyên thần phù hắn đã sớm chết. đi qua nhiều năm như vậy thay n g é n lại thêm phong d ụ ộ c khắp nơi mạo hiểm hỗn nguyên thần phù đã kinh biến đến mức đủ mạnh hấp thu rất nhiều đại đạo lực lượng khương trường sinh đang do dự là hiện tại thu hồi lại còn tiếp tục nuôi trước mắt hỗn nguyên thần phù ẩn chứa lực lượng đã gần với thiên hỏa âm dương đại diệt kính thiên đạo trật tự kiếm thất thập nhị phá thiên châu đã đi đến thái cực huyền đạo tướng trình độ.